Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3.150 chạy chối chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Hoành độ tư không đắc là huyền diệu vô cùng. Nhưng mà thượng cổ chân. Linh thiên phú thần thông còn muốn càng thêm thần bí. Chút nào lo lắng cũng không tiếc lão yêu bị lâm hiên biến thành cửu. Đầu điểu ngăn lại. Trên mặt của hắn hiện lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh đã bị ngoan. Lệ cho thay thế rồi. Việc đã đến nước này, cầu xin tha thứ cũng không có công dụng, liều, mạng rống. Kinh thiên đồng địa gào thét truyền vào lỗ tay, màu đen dao long mở. ra miệng lớn dính máu, một đảo ngâm đen sắc cột sáng quét ngang mà ra. Nhìn như không có gì chỗ bất phàm kỳ thật nhưng lại tiết lão yêu bổn. Mạng yêu khí chỗ huyến hóa ra đến uy lực vô cùng coi như là độ kiếp. Kỳ lão quái vật cũng sẽ biết nhượng bộ lui binh, không muốn thẳng anh. Hắn phong. Nhưng mà một kích này hắn lại không cầu đả thương địch thủ, chỉ là... Muốn giết khai một đầu đường máu lao ra. Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy, dám khiêu khích chính mình, muốn có... Trả giá thật nhiều giác ngộ... Lâm Hiên mặc dù không phải tâm ngoan thủ, lạc tu tiên giả nhưng thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn như vậy cũng sẽ không làm. Làm cho người tâm phiền ý loạn om sòm âm thanh truyền vào lỗ tay cửu. Đầu điểu phun ra từng đảo lôi họa lập tức toàn bộ bầu trời phẳng. Phất đều bị đốt lên. Tiết lão yêu không chỗ có thể trốn bị cửu đầu điểu móng vuốt sắc bén. Cho một mực bắt lấy. Đây là hai cái chiều cao đều vượt qua trăm trưởng quái vật khổng lồ. Vật lộn cái kia uy thế quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trên bầu trời tràn ngập hốn loạn pháp tắc. Lâm hiên mỗi nhất kích tựa Hồ cũng có thể đem hư không đồng phá. a Rốt cuộc tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tay. Giao long thân thể. Tuy nhiên cường đại. Nhưng mà cùng tuyệt thí chân linh so sánh với. Hay vẫn là chỗ thua kém một ít đầy trời huyết vũ rơi bị ngạnh xanh. Xanh xé vỡ thành hai mảnh rồi. Sau đó hảo quang lói lên theo huyết vũ trong bay ra một khắc long. nhãn lớn nhỏ yêu đan. Hóa thành một đảo tử điện, mặt ngoài lại tỏ khắp ra tí ti pháp tắc. Muốn đánh vỡ lâm hiên không gian giam cầm, từ nơi này đào thoát. Nghĩ khá lắm. Cậu đầu điệu cực lớn thanh âm truyền vào lỗ tai, nghiêng đầu sọ từng. Đạo thần mang theo trong ánh mắt phát ra. Ló lên tức thì, những cái kia thần mang chui vào hư không tung tích. Đều không có, sau một khắc. Lại xuất hiện ở yêu đan bên cạnh thân. Rơi. Lâm Hiên giống to một tiếng truyền vào lỗ tai. Những cái kia thần mang. Vậy mà huyến hóa xa kiếm ti đã đến, đan vào thành lưới, đem yêu đan. Một mực chói buộc. Thiên la địa võng, ta nhìn ngươi còn có cơ hội trốn sao? Cửu đầu điểu đôi cánh tránh, linh mang chói mắt, sau đó thân hình của. Hắn lại nhanh chóng co lại nhỏ lại. Cường địch đã diệt trừ, Lâm Hiên mới tự nhiên không cần phải tiếp tục. Thúc dục cái này vô thượng bí thuật. Phải biết rằng, mặc dù phương pháp lực hơn xa cùng dai tu tiên giả, nhưng tiêu hao cũng là phi. Thường kinh người. Lâm Hiên đắc khôi phục hình người, tay phải vừa nhấc cái kia yêu đan Tự bay đến trong lòng bàn tay. Độ kiếp kỳ tu tiên giả, ít sẽ vẫn lạc. Cái này yêu đan giá trị có thể. Nghĩ tuy nhiên không cách nào so sánh tiên thiên chi vật. Nhưng cầm. Đi ra bên ngoài cũng đủ để khiến cho vô tận gió tanh mưa máu. Bảo vật như vậy lâm hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua thậm chí liền cái. Kia giao long thi thể cũng thu lại rồi. Phải biết rằng yêu thú ra lông cốt cách đối với tu tiên giả mà nói. Đều là bảo vật vật. Chớ đừng nói chi là trước mắt là độ kiếp cấp bậc, yêu tột. Lâm Hiên thân ra mặc dù phong phú vô cùng, nhưng tự nhiên cũng sẽ không biết cùng bảo vật như vậy thất chi giao tí nhập bảo sơn mà không lấy. Đây chính là muốn thiên lôi đánh xuống. Ngoài ra tiết lão yêu túi chứ vật cũng bị hắn đạt được tuy nhiên xáu. Kiện thông thiên linh bảo đã hủy, nhưng tiết lão yêu có thể là đã sống. Trên trăm vạn năm đích nhân vật bắt được kỳ chân dị bảo nhiều vô số. kẻ lâm hiên lúc này đây đạt được chỗ tốt khó có thể tính toán. Cùng lúc đó, trong sơn cốc, vạn hiểu chân nhân cùng hắc phượng yêu nữ. Tắc thì lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc tiết lão yêu tung hoành cả đời. Không nghĩ tới cuối cùng lại lạc được như vậy một cái kết quả bọn hắn. Trong nội tâm đều lấy làm may mắn, không có đối với lâm hiên hiển lộ. Địch ý, nếu không, hiện tại vẫn lạc, nói không chừng tự biến thành. Chính mình. Ngân đồng thiếu nữ cùng thiếu niên họ long tắc thì nhẹ nhàng thở ra. Lâm sư để so tưởng tượng còn cường đại hơn một ít, rõ ràng có thể hóa. Thân chân linh. Xem độ kiếp trung kỳ tồn tại vi không có gì khó có thể tưởng tượng hắn nếu là tiến sai đến độ kiếp hậu kỳ sẽ trở thành Vì như thế nào tuyệt đỉnh nhân vật Có lẽ là nai long chân nhân cũng Đều vì chi chỗ thua kém Ý nghĩ này chưa chuyển qua Linh mang ló lên Lâm Hiên đã đi tới Trước mắt Lâm Sư Đệ Hai người đều bước trước một bước Lâm Hiên tắc thì cười lắc đầu tỏ Vẻ chính mình không việc gì cũng không có bị thương Sau đó Lâm Hiên thân hình ló lên đi tới mặt khắc hai vị độ kiếp kỳ Đại năng trước mặt Vạn hiểu chân nhân cùng hắc phượng yêu nữ mặt mũi tràn đầy cảnh giác Sợ Lâm Hiên một không làm, hai không ngớp Vừa giống như bọn hắn ra Tay, tục ngứ nói Nghe danh không bằng gặp mặt cái này lâm tiểu tử, xa xo. Đồn đãi còn muốn đáng sợ nhiều lắm, khó có thể tưởng tượng một gã tân. Tấn cấp độ kiếp kỳ tu tiên giả thực lực có thể thì tới tình trạng. Như thế. Xem ra truyền thuyết cũng không nói ngoa tiểu tử này tại phân thần. Hậu kỳ thời điểm có thể trói cứng cổ ma thánh tổ. Có thể tưởng tượng đây là một nhân vật tuyệt thế Vượt qua xa mình Thường đại năng có thể so sánh với đấy Mà lúc này Lâm hiên mở miệng hai vị đảo hữu Giá lâm nơi này có gì Chỉ giáo đâu rồi Chẳng lẽ là cùng cái kia Tiết lão yêu đồng giảng Lai like. Giả bất thiện Muốn cùng lâm mố luận bàn một phen Đảo hữu đã hiểu lầm Chúng ta tuyệt không áp ý Vạn hiểu chân nhân Vội vàng khoát tay Hắn cũng là độ kiếp trung kỳ lão quái vật. Nhưng nhìn vừa mới trận chiến ấy tuyệt không muốn cùng Lâm Hiên trở mặt. Thành thủ. Đúng vậy tiết lão yêu nguyên vốn là tính cách cổ quái gia họa không? Thức thời vụ chúng ta như thế nào sẽ cùng hắn đâu rồi thiếp thân tới? Đây là chúc mừng Lâm Đảo hữu tiến dai đến độ kiếp kỳ đấy. Hắc phượng yêu nữ như thế như vậy mà nói. Lần này lời nói dối trăm ngàn chỗ hở, nhưng mà Lâm Hiên lại nhìn như không thấy, hắn đem tiết lão yêu diệt trừ thứ nhất là đối phương. Không thức thời vụ thứ hai là muốn triển lộ thần thông chấn nhiếp quần hùng. Hiện tại mục đích đã, đã đạt đến, đương nhiên không cần phải tiếp tục. Gây thù hẳn, vì vậy minh hiểu đối phương là hậu ngôn loạn ngữ, Lâm Hiên lại ý cười đầy mặt. Phản phất thật sự tin tưởng bọn họ theo như lời Ngôn ngữ Vạn hiểu chân nhân cùng hắc phượng yêu nữ nhẹ nhàng thở ra khá tốt Cái này lâm tiểu tử cũng không phải không giảng đạo lý Nếu không một Hồi đại chiến là tránh không được đấy Mà thấy lâm hiên vừa rồi tuyệt Thí thần lực Mặc dù hai người bọn họ liên thủ Ai thắng ai thua Như Cũ là khó mà nói Kế tiếp song phương lá mặt lá trái, vốn là có chút ngưng trọng hào. Khí nhanh chóng hòa hoán ra rồi. Hai vị đảo hứa nguyên lai là khách không bằng đi ta vân ẩm tung tổng. Đà tạm thời nghỉ ngơi một chút như thế nào? Lâm Hiên mỉm cười nói. Cái này. Hắc phượng yêu nữ nghe xong trên mặt lộ ra một tia trần chờ vạn hiểu. Chân nhân tắc thì khoát tay từ chối không cần. Lão Phu tới đây cũng là bởi vì tiện đường, ta còn có chuyện quan trọng cần làm, hôm nay đắt. Thấy Lâm Huyên vô thượng phong thái, cái này liền cáo từ rồi. Hắn cũng không dám đi vân ẩn tông Tổng Đà, dù sao rất nhiều độ kiếp kỳ. Lão quái vật đều là hỷ nộ vô thường, nếu là cái này Lâm Tiểu tử cải. Biến chủ ý, muốn đem chính mình diệt trừ, hãm thân đối phương Tổng Đà. Vậy cũng thật sự là cổ tử nhất sinh rồi Chuyện ngu xuẩn như vậy hắn sẽ không đi làm Hắc phượng yêu nữ cũng Lập tức kịp phản ứng Cũng bề bổn mỉm cười cáo từ thiếp thân cũng có Chuyện quan trọng Lần sau lại tới nơi này Nói xong bọn hắn sợ lâm hiên cải biến chủ ý Toàn thân tinh mang nổi Lên cùng thi triển thần thông Đã đi ra nơi đây